Um, có lẽ đây là lúc hợp thời Hợp thời để nói về thức ăn Như trong phẩm 1 Pháp Tất cả các chúng hữu tình tồn tại nhờ vật thực Tất cả các chúng sanh tồn tại nhờ vật thực Có bốn loại vật thực Đoàn thực, thức thực, xúc thực, và tư niệm thực. Hay diễn đạt một cách khác là loại vật thực để nuôi sống cơ thể. Thứ hai, loại vật thực để nuôi sống các căn. Thứ ba là loại vật thực nuôi sống ý căn. Và cuối cùng là loại vật thực dẫn đến sự tồn tại của một danh sắc. Về loại vật thực thứ nhất. Đoàn thực Thì tất cả các chúng sanh Dù cõi trời hay cõi người Đều cần phải ăn Đều cần phải uống Tôi sẽ nói thêm sâu hơn Về loại vật thực này Còn loại thứ hai Là thức ăn cho các căn Thức ăn sành cho căn mắt là các loại trần cảnh màu sắc ánh sáng hình khối thức ăn dành cho tai là các loại âm thanh thức ăn dành cho vị giác là các loại chất bùi béo ngọt mặn chua cay thức ăn dành cho sự xúc chạm Là các loại vật chạm cứng, nóng, lạnh, mềm. Rồi, thức ăn. Loại thức ăn dành cho căn tỉ, tức là mũi. Thì là các loại mùi. Rồi. Tất cả những trần cảnh đó, cùng với tư duy, suy nghĩ, khái niệm là thức ăn dành cho ý căn. Và loại thức ăn cuối cùng, có lẽ là bao gồm tất cả các loại thức ăn, là loại thức ăn dành cho sự tồn tại của một danh sách. Đó là tham ái, đó là nghiệp. Về loại thức ăn thứ nhất, thực phẩm, vật thực. Thì tôi có một nhận xét chung là vật thực chịu ảnh hưởng của tâm rất nhiều. Một người với tâm cẩn thận, cung kính, thận trọng, chú tâm, vật thực người ấy nấu sẽ có hương vị khác, mùi vị khác chất lượng khác hay thậm chí vật thực đấy là người đó mua ở ngoài cửa hàng về nhưng người đó với tín tâm với tâm cung kính với tâm quý mến với tâm quý trọng với tâm quan tâm chăm sóc yêu thương và đưa vật thực ấy cho người khác thì chất lượng của vật thực đấy cũng đã thay đổi khác hoàn toàn với một người với tâm thờ ơ lãnh đạm, bất cần Không quan tâm, không có tín tâm, không có sự quan tâm, không có lòng yêu thương, không có tâm từ, Thì dù là cùng là một loại Phật thực giống nhau, ở một nhà hàng nấu ra, nhưng mà hai người đó mang đến chất lượng hoàn toàn khác nhau. Và nhận rõ được thấy điều đó luôn. Có lẽ là nhờ sự tu tập cho nên các giác quan trở nên bén nhạy hơn. Thật sự, các gia quan trở nên bén nhạy hơn. Ngày trước, khi ở ngoài đời uống các loại nước, tôi không phân biệt được đâu là nước lọc, đâu là nước tinh khiết, đâu là nước có chứa chất khoáng. Nhưng ngày nay thì khác, lưỡi đã phân biệt được chất lượng của các loại nước một cách rất rõ rệt và rõ ràng. Đúng là, được thầy tôn có nói, tinh thần hành thiền, làm các căn trở nên làm các căn trở nên chói sáng và thanh tịnh. Sự thật là như vậy. Như vậy thì nói về vật thực là yeah, như vậy. Còn nói về các loại thức ăn dành cho ngũ căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì Một cành đẹp, cành đẹp đây bao gồm cành sắc, cành thanh, cành khí, dành cho 5 căn, thì là quả có thiện nghiệp. Còn cành xấu, thì là quả có bất thiện nghiệp. còn uh, nói về loại vật thực thứ tư uh, loại vật thực dành cho sự tồn tại của mặt danh sắc là nghiệp thì uh, có nghiệp thiện nghiệp bất thiện và nghiệp vô ký cái này có lẽ là hơi bị sâu sắc quá vì tất cả những điều tôi nói ở đây phần lớn là đều liên quan đến vi diệu tạ, vi diệu pháp. Nhưng cứ mỗi khi tránh nhiệm tỉnh giác nguyên mật, tâm định tĩnh trong sáng, chúng ta sẽ dần cảm nhận hơn rõ ràng những điều như vậy ngay trên chính thân tâm này, chứ không còn thông qua lý thuyết. Không còn thông qua được nghe Giảng nói ở đâu đó. Thì xét đến cùng loại vật thực nào thì thuộc về tứ đại mà thôi. Kể cả là vật thực của Ý. Kể cả là vật thực của Nghiệp thì vẫn được cấu tạo từ nếu như bây giờ chúng ta phân tích theo kiểu khoa học thì là sóng điện tử mà sóng thì có dạng hạt hạt thì sẽ đến cùng vẫn là vật chất thôi thuộc về tứ đại đó Nhưng thôi, điều đó không nên đi sâu đi quá xa đà làm gì cả Còn điều quan trọng hơn thế, Còn điều cần thiết, Thiết thực hơn thế, Đó chính là mỗi phút giây, Chúng ta có hay biết, Chúng ta có tránh nghiệm, Với mỗi pháp trần sanh lên, Mỗi khi thức ăn đi vào sáu cửa, Mắt tai mũi lưỡi thần ý, Ví Thức ăn đi vào sáu cửa là kết quả của quá khứ. Nghiệp cộng danh sắc. Nhưng còn hiện tại, nếu chúng ta không có trách nhiệm, chúng ta đang tạo những nghiệp bất thiện mới. Làm nhân cho sự tái sanh của tương lai sau này. Làm nhân cho sự tồn tại của mắt. Làm nhân cho sự tồn tại của tai. Làm nhân cho sự tồn tại của lưỡi. Làm nhân cho sự tồn tại của mũi. Và đương nhiên làm nhân cho sự tồn tại của ý, của thức. Và như vậy là tự sinh. Và như vậy là tái sinh. Và như vậy là già, bệnh, chết. Cùng với các cảm thọ khó chịu. Tất cả chỉ có vậy. Tất cả chỉ là vậy. Một pháp sanh lên, rồi diệt đi. Sanh lên, và diệt đi. Nhưng ở đây, <cười> nếu không có sự hay biết, trước khi diệt đi, nó còn để lại một hạt nhân. Để lại hoạt giống Và khi có duyên Nó lại thành Một nhân Một cây mới Một quả mới Chẳng biết đến bao giờ Mới dừng lại Hãy tăng cường tránh nghiệm Người gác cửa Cần chuyên Phát hiện ngay não phiền Tâm bình yên, lặng lẽ.